Mấy giờ con nhớ hay không Ngày xưa hè đến Phượng hồng nở hoa Ngày thơ em rủ anh ra Mau nhặt hoa phượng về nhà trốn chung Bây giờ con nhớ hay không Con nhớ hay không Bây giờ Con nhớ hay không Anh đem cánh phương Môi hồng mà em Để cho Em đẹp như tiết Nhưng em không chịu Sợ phải lên trên trời Sợ phải lên sao phải lên trời sao phải lên sao phải lên trời lên trời hai đứa hai nơi thôi em chỉ muốn làm người chân thật hôm nay phương nở huy hoàng nhưng từ hai đứa nớ lãng duên yêu rừng rừng phương đón trên đầu tìm em ánh điết tìm đâu bây giờ mấy giờ tìm kiếm em đâu bây giờ tìm kiếm em đâu như hay không anh đem cánh phượng môi hồng má em để cho em đẹp như tiên nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời sợ phải lên sợ phải lên trên trời sợ phải lên Ta vẫn chờ lên trời hai đứa hai nơi thôi em chỉ muốn làm người chân thật hôm nay phượng nở huy hoàng những từ hai đứa nở làn xuyên nhéo rừng rừng vương đỏ trên đầu tìm em anh biết tìm đâu mấy giờ mấy giờ tìm kiếm em đâu mấy giờ tìm kiếm em đâu mấy giờ tìm kiếm em đâu 这儿地头